namo buddhaya namo hasavadanika namo komasatthanaika namo namo samatthanaika các bạn. Hôm nay chúng uh, ta học cái bài học gọi là bài học nhân quả. Thì chắc chắn là quý vị đã đã biết nhân quả, quý vị đã nghe qua luật nhân quả là cái gì. Lập nhân quả tiếng Anh là the Law of karma. Trong Phật cái đầu tiên chúng ta học là phải ý thức được cái lập nhân quả. Tức là gieo nhân nào thì gặp cái quả đó. Tức là ngoài đời ta nói gieo gió thì gặp bão, ờ gặp lành À, ác gặp dữ thì Trong đời sống của mình Nếu mình sung sướng là Mình biết là Trước đó mình có tạo phước Còn nếu mà mình đau khổ Thì mình biết đó là Trước đó là mình đã tạo Cái nhân nó không có được Tốt lành Cái luật nhân quả ở đây á, Là cái luật mà Dù có Phật ra đời Hay Phật không ra đời Nó cũng là cái luật của vũ trụ Giờ Dù Đức Phật có ra đời hay không Quý vị lấy cái hạt cam Quý vị bỏ vào Trong vườn của mình mình trồng Thì Không cần Phật nói hay là không cần ai nói thì Cái hạt cam sẽ cho ra Cho ra trái cam rồi nào Cho ra cây cam rồi Còn khi nào mình muốn ăn ăn chanh Thì phải trồng xuống đất là trái gì, hạt gì Hạt chanh á Có bao giờ mà hạt cam cho ra cây táo không? Không bao giờ Nên cái luật nhân quả đó là cái luật rất là đương nhiên Xảy ra trong vũ trụ Con gà thì nó đẻ ra Trứng cá <cười> Nhưng mà mình thấy cái luật như vậy nó rất là rõ ràng Mình thấy thì thấy vậy đó Nhưng mà mình phải làm sao ý thức được Liên quan với mình Vậy là nhân quả Thính Phật là Kama Phala tức là Nghiệp mình làm Rồi cái đó nó mới cho ra Cái kết quả Nó gọi là nhân quả Nhân là cái hạt Quả là cái trái Hoặc là Đó là mình nói theo danh từ thông thường Trong đọc Phật là nhân nó là cái Hành động của mình Mình làm Hành động của mình đó Thì cái nghiệp của mình Nghiệp là cả ma Tức là gồm có mình Sống trong ngày Thường thường mình luôn luôn tạo 3 nghiệp có vị biết ba nghiệp gì không? À, đúng rồi Thì cái lọt nhân quả ở đây đó, Thường thường Mình từ cái nhân là Mình biết ra cái quả Mà từ cái quả Mình cũng có thể suy ra cái nhân Mình nói là chuyện đây Thì mình nói rất dễ lắm, Nhưng mà mình phải làm sao nhìn thấy trong cuộc đời của mình Tức là người nào Có người mình gặp, mình sống chung với người đó Rồi một thời gian mình khổ Rồi chia ly nhau, không thèm sống, không thèm nhìn mặt nhau nữa Thì mình kêu khổ quá, khổ quá Ta chơi xấu mình Nhưng mà cái đăng khổ là gì? Là quả Kết quả Thì mình phải nhìn lại xem cái nhân mình đã làm gì Đã đưa ra cái quả này Chồng suốt ngày đánh vợ Chửi vợ Vợ chịu không được thì đi ra nói là làm cái gì Anh ta đâu có biết là Là mình đã tạo cái nhân nào Để mà người vợ bỏ mình Cho nên trong Đạo Phật mới nói là chúng sinh thì sợ quả Và Bồ Tát thì sợ nhân Tức là người tu Thì mình để ý cái nhân của mình Cái hành động mình làm thế nào Mình phải rất là cẩn thận cái đó Nếu mình làm tốt thì đương nhiên kết quả sẽ tốt Làm ác thì cái quả sẽ ác Còn người đời thì làm gì Người đời thì cứ tha hồ Làm ác, hay làm miệng thì mắng chửi Nói xấu vân vân Thân thể về thân á Thì đánh đập người ta, rồi phá làng, phá xóm, đủ thứ hết Uống rượu, uh, cờ bạc Rồi ý nghĩa thì nghĩa là, là than, sân, si Rồi ganh tị, đủ thứ hết Mới đến khi quả khổ nó tới mình nó thì ngồi khóc Than trời, trách đất Nói, Trời ơi, tôi đâu có làm gì ác đâu mà sao trời mà Cho tôi khổ quá nữa. Chúng sinh thì không có để ý cái nhân Như là cứ tạo ác đến khi quả nó tới Quả khổ nó tới thì ngồi khóc Rồi than, than thân trách Phật Còn Bồ Tát hay là người tu là mình Kết quả mình không có để ý tới, phải để ý tới nghe chứng nhân. Mình lo làm sao luôn luôn ba cái nghiệp của mình, thân, khẩu, ý, phải luôn luôn làm trong cái sự trách nhiệm, làm trong sự từ bi, thì sản. Thì đương nhiên kết quả tốt nó sẽ tới với mình. Mình không cần, phải, không cần lo lắng tự nhiên nó tới. Còn đây mình cứ sống thả lỏng, rồi cờ bạc, hậu trè, rồi hết tiền rồi. Ngồi chờ hoặc là đi mua sổ số, lô tô, hoặc là tới chùa cầu Phật để cho. Có tiền thì không thể nào có tiền đâu. Thì tí nữa mình sẽ hiểu Từ cái nhân nào nó sẽ đưa ra cái quả đó nên mình muốn sống cho bớt khổ là mình phải hiểu cái lật nhân quả trước Rồi từ từ mình sửa cái nhân Và tự nhiên cái quả hạnh phúc an vui nó sẽ đến cho mình Thì mình đến vào Phật tu là để gì? Là để hết khổ phải không? Quý vị biết là đời là để khổ Ai cũng nói như vậy nhưng mà có bao giờ ngồi lại hỏi Mình khổ nhưng mà tại sao khổ chứ? Tại vì mình không có ý thức được là nhân quả Sống không đúng với thuật nhân quả Mình thì muốn Gieo thì gieo cái nhân Như là nhân thì Cái nhân của cam chua lè Mà muốn, mà muốn nó cho ra trái cam ngọt Không có được Mình phải tìm cái nhân ngọt Thì nó mới cho ra trái cam ngọt được Nhân nào thì quả đó Thường thường, thường trong Đạo Phật nói đấy, Nói là nhân quả nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng Mà cần nói nữa Đó là nhân duyên Các vị có, nói, có nghe nói không? Hết duyên rồi là vợ chồng ở với nhau một thời gian rồi, Đường ai nấy đi tỉnh nghĩa đôi ta có thế thôi đó, đường ta gọi là hết duyên ừ, <cười> Đúng, Đây, có duyên là con nợ. Đó, nào quả đó. Mình à, muốn có lúa gạo mình ăn thì mình phải gieo và ruộng những cái hạt lúa. Khi mình gieo hạt lúa, ngày mai mình trở lại có lúa ăn không? Nếu mình gieo ngày hôm nay ngày mai trở lại có lúa ăn thì sướng lắm Giống như con này nói vừa mới gieo Hạt táo kia okay là cho ra trái táo ngay thì sướng quá là khỏi cần chờ Thấy không? Giống như mình đi làm vậy, vừa mới đi làm cái bánh là <cười> lương liền Đúng rồi được Làn cuối tháng mà chủ cái trả lương chứ Dạ Họ lấy vàng đàn vàng ta mới trả lại, có ngàn gầm miếng, đôi Thế mình, mình, mình gieo cái nhân rồi đó Thí dụ mình bỏ dưới đất mỏ kê, thí dụ như hạt lúa Thì mình phải chờ Cho con nắng, con con mưa Và phải có phân bón tốt Rồi phải có người cày cấy, cày ruộng nữa rồi phải chồng thời gian sau đó Thì mới có cây lúa Rồi có những hạt lúa mới cho mình ăn Thì những Những cái sự gì khác đó, nó tác động vào Để cho ra cái quả Thì đó là cái duyên Hay nó một cái khác là những cái nhân mà Nhân nhân thứ yếu Nếu mà nó có hai cách nói Một đó là một cái nhân chính Và cộng những cái nhân phụ Mới cho ra quả được Nhờ quý vị lấy một hạt táo bỏ vào suối đất Ngồi chờ, nó mai sẽ cho ra cái táo, mai sẽ cho cái táo Vị ngồi chờ thì nó không có cho ra cái táo được Thì phải chăm bón nó, phải tưới nước và Phải có ánh sáng mặt trời Phải đủ thứ hết Thì những cái, thân, cái thứ mà nhân yếu đó gọi là duyên Những cái duyên bên ngoài Thì phải có nhân, duyên, nó mới cho ra quả Nhân, duyên, quả Còn nếu mà một, một cái nhân thôi đó Thì không thể là cho ra quả được không ngay là luật nhân quả nhưng mà đúng là, là phải nhân duyên quả. Thì mỗi một lần như vậy, nhân quả từ cái nhân nó nó lại cho ra cái quả mấy quả đó, chính nó nó sẽ trở lại nhân nữa rồi lại cho ra quả như cứ thế, tiếp tục tiếp tục. Tức là giống như là con gà nó đẻ ra cái trứng, thì cái trứng đó là là quả. Nhưng mà sau đó nó lại nếu mà ấp nó, nó lại cho ra con gà khác thì cái trứng đó lại là làm nhân. Thì cái nhân cho ra quả và quả lại làm ra nhân thì cái nhân quả nó cứ chạy tới chạy lui như vậy Nhà này á có người đi xem giết cha của người bên kia xong rồi mấy năm sau đứa con nó lớn lên nó đi học võ nó phải tìm lại để giết bên này bên này lại bị giết cái lại lại đi trả thù cứ trả thù tới trả thù lui gọi là nợ máu trả máu tức là mình giết người ta là nhân rồi mới mốt người ta chạy trở lại người ta giết mình là quả Và con mình không biết là lại chạy đi lại giết người ta cái Thế là không bao giờ chấm dứt được Thì từ các lợi nhận quả như vậy nên nếu mình phải có biết cái sự chấm dứt Nếu người ta giết lại nhắn con mình trước cha lỡ giết người ta Thôi giờ người tới là đòi mạng hay đừng có giết lại ta nữa Thì hết, thì nó chấm dứt Còn nếu không là cứ Nó là nợ máu Tức là trả thù Rồi giết nhau không bao giờ ngần Bây giờ trong các lợi nhận quả đó Thì trở lại Nó, nó cũng, mình phải nghiên cứu để mình thấy Chứ nói nhân quả không Thì nhân quả, từ lúc mà quý vị gieo cái nhân Nhưng khi cho ra cái quả, nó phải có thời gian gì tùy cái thời gian Thí dụ như mình Quý vị có nhà có trầm trọt hay không? Thì quý vị mà gieo lúa Thì phải mất Phải mất 6 tháng không? Dạ yeah. 6 tháng Rồi. Từ lúc gieo, nó ra Còn bây giờ, nếu mà quý vị trồng hoa mà hoa mùa á, thì nó nhanh lắm cái vượng video chừng 1 tháng sau hoặc là mấy tuần sau là bắt đầu nó, nó cho ra liền còn uh, có nhiều cái thứ mà nhanh nữa, còn có nhiều thứ chậm thì tùy cái, cái nhân đó, kiểu nào đối với con người cũng vậy tôi lấy cái thịt dụ khác nữa thịt dụ như mình, hôm nay mình ý mình mình lớn, mình mạnh, mình ra chắc tắt ta cái mình ra mình chữa ta và nếu cái người kia là người ta cũng mạnh ngang mình là người ta tắt lại mình ngay Thế là vừa mới tạo ác cái gặp, tá, gặp ác ngay Tắt nên là tác lại mình Đâu ai ngắn là chửi người ta thì chửi lại mình Nên bây giờ nếu mình to con Nếu mình tắt người ta một cái, người ta nhìn thấy mình là to con không nhắc tắt lại Nhưng mà ta về, đã ấm ướt trong lòng Người ta chờ một năm, hai năm sau Người ta đi học võ, người ta làm sao cho nó to ra Ngang mình người ta mới trả thù lại mình được Đó Và nếu mà người ta trả thù không được nữa Người ta chặn còn người ta mấy năm sau nữa Khi mà trời nó đi ngang qua Là xô Thì nó té chết Thì tuy Nó cũng có Trong đạo Phật Cái nữa gọi là Dị thời nhi thuộc Tức là cái lúc mà gieo thì Đến khi nó chín Thì nó phải cần một cái thời gian Thì đây Mình hiểu được cái này tí nữa Sẽ đến một cái khác nữa Quý vị sẽ hiểu Là tại sao có nhiều người ở Trong đời này à, Hiền Ăn chai miệng Phật Tô Phước Mà sao vẫn khổ Và Tại vì Tại vì sao Tại vì Đúng rồi Đúng rồi Những cái nhân mà họ làm chứ nó chưa có chỗ ra Đó, thì mình phải hiểu Chứ, cái này nó chưa trổ Tới <cười> nữa Có những cái quả Mình thấy ngay Mình vừa mới làm, cao gặp là thấy ngay Dễ nhất là tát, tát, tát lại Mắng, tát, tát lại Nhưng mà có nhiều cái quả phải rất là lâu Một năm, hai năm, ba năm Có cả trăm năm sau Nó mới trổ ra được Và có nhiều cái quả mà Nó không trổ ra liền nữa Nó phải Mấy đời sau nói chỗ Ví dụ như quý vị biết Một cái chuyện là Các vị, vị nào tụng sinh Kinh Thủy Xám Ngộ Đạt Quốc Sư đó Thì kiếp trước Ông là tướng Ông ấy Rồi là giết oan, chém một, một, một vị tướng khác Nhưng mà kiếp sau cái ông đi tu Thì cái oan hồn trước hơn Kiếp sau tính trả thù Nhưng mà nó trả thù cũng được Thì đi tu rồi Ông làm phước Ông, ông, ông, ông, ông tu Thanh tĩnh nó không có lỗi Cho nên nó không có tìm cách để trả thù được Thì nó cứ theo như vậy trong 7 đời Nó trả thù mà 7 kiếp Cái vị này 7 kiếp nào cũng đi tu đàng hoàng hết Không trả thù được Với kiếp thứ bảy Thì ông làm quốc sư Tức là thầy của vua Rất là giỏi Thì vua mới kính trọng Ông mới làm cho ông một cái, cái Gọi là cái cái, cái, cái, cái bồ đoàn Cái nơi mà ngồi để thiết pháp đó, bằng, bằng chằm Người bằng chằm không Người gỗ chằm đó. Thì ổng ngồi lên, ổng sướng quá cái ổng khởi cái tâm Tâm ngã mạ Ây yeah. trời ơi, mình giỏi quá, không ai bằng mình hết Vừa mới nghĩ như vậy một cái Vậy cái oanh hồn kia đó Nó thấy kẻ hở Nó mới bay suốt như một cái Nó bay trúng vào đùi ổng Chạy vào trong đùi ổng Mọc thêm cái mụn Dễ sợ không? Mọc thêm cái mụn, mấy cái mụn nó thành Càng ngày nó càng lớn lên Và cái mặt là phải cái, cái mụn mà có cái mặt đầu người Biết nói là biết ăn nữa, đút đổi là ăn luôn Đã, Ghê quá Thì, phải thấy 7 đời sau Cái quả nó, nó mới trổ ra được Đó là tại vì nhờ Cái vị đó, nó tu cho nó kéo dài ra còn nếu không tu là ngay đời sau là ông bị chặt thù liền Nếu mà mình không biết, mình nói trời ơi quốc sư tu hành cao, nó tốt quá Và sao bị, bị bị nhập nặng quá, sao không hiểu Phải không? Mình thấy, ủa? Tại vì quốc sư là, là phải tu rất là giỏi trong nước Và Đức Hạnh nữa mới được làm quốc sư Và mình nghĩ trời quốc sư đâu, suốt đời đâu có làm gì ác đâu Mà ổng làm ác hồi nào Mảy kiếp trước ổng mới làm ác Cho nên mình, mình thường thường mình mới tu có chút xíu à Mới đi chùa có vài bát năm mà Mới ăn chay được Có được mấy tháng mà mình muốn muốn được phước liền nó có được Tại vì mình nghĩ cái thời gian mình tu hành được so lại cái thời gian mà mình làm những nghiệp, nghiệp xấu đó, Nó nhiều hơn để cái cân, cái vị cân thử, thì nó khác đó, Thì chúng sinh là vậy đó Làm việc xuất thiện chút xíu đó, mà đòi cái quả thì là bự Phải không? Yeah. Sự tu là tham tham Cũng vậy, mình trong các loạt nhân quả mình không có gấp được Không thể nào gấp được Nói nhiều người mới tu muốn thành Phật liền Mới tu hôm nay, ngày mai muốn thành Phật Hoặc là không muốn thành Phật thì muốn thành A-la-hán liền Nếu quý vị nghĩ sống ở đời, nội các mình đi học không? Cắp sách đến trường, quý vị hồi nhỏ hay là cho con quý vị đi đến học Tới trường, mới đi sáng chiều về quý vị đưa sách đọc được không? Nó đọc được Nó đọc được chắc là thật đồng Còn mình cũng vậy nó mình Cắp sách đến trường Bây giờ học bác sĩ thì cũng phải 7, 8 năm, 10 năm mới xong Đó từ lúc bắt đầu Thế nên khi thành tài rất là nhiều thời gian Cũng vậy đó Đức Phật Thích Ca Khi bắt đầu phát Bồ Đề Tâm để tu hành, phải mất bao nhiêu thời gian sau Mới thành tránh quả, gọi là tránh quả Thấy không? Chết quả là cuối cùng mất Mất bao nhiêu năm? Mấy năm? Mất 3 năm Đức Phật Thích Ca tu mất bao nhiêu năm Mất có 6 năm thôi hả? Ít vậy Mất 3 A tăng kỷ kiếp 3 A tăng kỷ kiếp tức là 3... Ba... Tức là... Thực hiện mình mất 300 kiếp đi Mà 300 ngàn nhân đến 3 tỷ em Rồi 3, 3, 3, 3 tỷ, 3 tỷ 3 tỷ 3 tỷ 3 tỷ 3 tỷ tỷ Nghĩa là không bao giờ đếm nổi hết Câu giữ như vậy đó Rồi, cái kiếp chót sinh là thái tử Thì xuất gia 6 năm Nhưng mà cái đoạn là kiếp chót Mình á, mình mình quen người người sống, mình quên, mình cứ lo kiếp này không à Cứ lo kiếp này thôi Lo giàu kiếp này, lo sướng kiếp này thôi Nhưng mà sống trong cái cuộc đời Sống trong cái cõi vận hồi, cái thời gian nó vô cùng tận Trên con người của mình mình chỉ nhìn thấy từ đây đến từ kia thôi Hoặc là mình nhìn thấy vài năm thôi Tôi lo làm ăn làm giàu trong vài năm và Lo để dành tiền dành dụng cho con cái trong vòng bao nhiêu năm này Mình nhìn thấy sao mình nhìn cái sự nhìn của mình nó chỉ có trong vài năm Nhiều lắm là hết cuộc đời Cái sự đó không có đáng Trên cái sự nhìn của mình nó gọi là thiển cạn Tức là rất là nâu và rất là cạn Không có được xa Trong khi Đức Phật Người tại sao nhìn xa Được thấy bao nhiêu Kiếp kiếp kiếp kiếp của mình Tại cái nhìn nó rất là xa Cho nên mình tập nhìn xa hơn nữa Tức là mình chỉ có Lo Ngày nay sao cho cái bụng nó no thôi Rồi lo chỉ có ngày mai Rồi lo cho vài năm nên Trong cái kiếp sống luân hồi Rất là vô cùng tận Cho nên người tu á, Là để cho Thấy được cái kiếp của mình Nó không phải chấm dứt Quý vị Có nhiều người nghĩ Tôi bây giờ Cái chết rồi quên hết kiếp sau tái sinh lại thì sao lại sống lại Nhưng mà không cái Kiếp này mình tu ấy, thì mình đang gieo một cái nhân một Kiếp sau nó sẽ trồng ra lại thì Mỗi lần quý vị đến đây đến chùa Quý vị nghe đạo thì nó không có mất Nếu mà quý vị tái sinh trở lại, lại Thì cái hạt nhân nó nó còn Cái hạt nhân mà giáo Pháp Trong đạo vật gọi là trụng tử đó Và những cái hạt giống, trùng từ hạt giống nó nằm trong đầu mình, trong tâm của mình Thì kiếp sau, mình đi đến đâu, nghe cái Phật Pháp cái là nó trổ ra ngay Thì mình lại tìm tới Phật Pháp nữa Và cứ hết từ nhờ vậy mà mình mới tiến được Chứ nếu mà nếu mà mấy người mà ta nghĩ ở, có nhiều người ta nghĩ kiếp này chết là hết Và tù chỉ cho mất công Tại vì sao? Tại vì cái nhìn của họ chỉ nhìn tới lúc chết là hết Nhìn cái đó là thiện cận, tức là nông cạn có vậy nhìn thấy đa số người ta có nghĩ vậy không? Nghĩ thuật chết là hết Phải không? Mà chết đâu có hết Đó là những người chỉ nhìn thấy rất là ngắn Đó là cả trong cái Bồ Tát nói Nơi nào có thuyết pháp là phải tới nghe Có nhiều khi mình chả hiểu gì hết Nhưng trong lúc nghe như vậy đó Những cái Phật Pháp nó đi vào trong tâm thức của mình Tâm của mình nó giống như là mặt đất đó. Thì những cái lời giảng Phật Pháp nó đi vào Giống như gieo vào Đang gieo vào trong Đang gieo những cái Phật Pháp trong tâm đó Thì khi nào có người nào mà ta đủ là nó đủ duyên á Thì nó giác ngộ ngay Giống như thời xưa, thời Đức Phật Hay là thời các chữ Tổ Thiền Nói qua nói lại cái Đệ tử đắc đạo này Tại vì sao? Tại vì Nhiều đời trước họ đã nghe Phật Pháp rồi Và nghe lại một lần á Giống như là quý vị bỏ cái hạt giống ở dưới đất Quý vị tới hàng ngày Thế đến một hôm nào đó quý vị ra vừa mới tới Ngay tụi nó thấy nó rú mầm ra nữa Ủa? Thôi hay vậy nhưng mà Mình quên mất là mình đã tưới Bao nhiêu lâu trước rồi nha. Còn nếu mà mình chưa được như vậy á mình phải tiếp tục gieo, tiếp tục tới thẳng. Mình phải chịu khó. Mình đến là Phật pháp, và để mình tập gieo những cái cái chủng tử lành đó. Làm sao? Nghe thuyết pháp, nghe băng hoặc là nghe kinh hoặc là đó là mình đang gieo những cái hạt giống. Phật pháp hạt giống Giác ngộ giải pháp ở trong tâm của mình. Để là một ngày nào nó đủ cái duyên á thì nó mới trổ ra. Nó có nhiều khi có nhiều những cái kinh lớn mình nghe mình chả hiểu gì hết. Nhưng mà không sao cứ nghe đại Thì là những quả thường thường mình có thể đoán biết được ước chừng Nhưng mà chính xác thì mình không thể biết được thì chừng Đức Phật đó. Mình giác ngộ là mình thấy được Thì thời xưa mỗi lần uh, đi đến đâu uh, Rồi uh, có nhiều người tới gặp Đức Phật Rồi than Đức Phật cái này thế nào Đức Phật sẽ nói à, Bà kiếp trước Hay là mấy kiếp trước bà làm như vậy Rồi kiếp này nó bị như vậy Cũng giống như là đệ tử của Đức Phật Các vị biết có một, một Đại đệ tử, Đức Phật thì có 1.250 đệ tử Mà trong số đó thì có 10 vị lớn thì Trong 10 vị lớn nó có một vị mù mắt Biết không? Biết ai mù mắt không? Đệ tử Đức Phật nó có người mù mắt hả? Ghê quá không? Chúc tôi vô trình mù hả? Biết ai mù mắt không? Đệ tử Đức Phật tên gì? Mấy người lớn tên gì có vị nhớ không? An -an Đúng rồi An-an đẹp trai An-an đẹp trai An-an đẹp trai An-an đẹp trai an Ông bà lý. Ông bà đây, đó, đây là trong số đó 10 người thì cũng có mấy người cũng bị là là bị cái nghiệp, nghiệp quả là một cái liên à. Và một vị nữa là vị để mù mắt là Anurunda tức là Ananot, đà An Vị này á ống mù mắt. Các vị, vị có có nghe chưa? Biết không biết về vị vị này á. Vị này cũng là dòng lõi của vua, của anh em họ giống như Anan -an đó. Thì vị này, à, mỗi lần nghe Phật thuyết Pháp đó là ống hay ngụng gục lắm Không biết là sao nữa, cái nghiệp vị kỳ đó, mỗi lần Phật thiết Pháp là ống ngụng gục à Cái này Đức Phật nó trách Nó nói trời ơi uh, anh Luật phải làm sao chứ mà mỗi lần nghe thiết Pháp ngụng gục cũng vậy đâu có gì, đâu có khác gì Mấy con bò Nếu mà tiếp tục cũng vậy là kiếp sau là đầu thai thành thu vật Thì thu vật nó ngu lắm đó, Nó không biết gì, mình nói là ngu như bò hả Hay ngu như heo Được Phật Thuyết Pháp để khai mở Trí huệ mà Mỗi lần nghe này cứ ngủ thì chết rồi, chịu thua Thì cái vị này xấu hổ quá Ông tức, nói là thế thì nhất quyết không ngủ nữa Không bao giờ ngủ nữa Mỗi lần Phật Thuyết Pháp cũng có mở, trận trừng mắt lên Trợn bắt nhiều lúc buồn ngủ quá cũng cũng trợn lên rồi. Mệt quá rồi cuối cùng bắt nó nhắm lại ông lấy, lấy, lấy cái, cái tâm Chống hai con hai cái, cái, cái chống mắt lên rồi. Rồi tối người ta đi ngủ, ổng không thèm ngủ nữa, tức cực Không thèm ngủ nữa Thì làm được chừng toàn, cái mắt nó xưng vù lên Tại vì phải cho mắt nó nghỉ Thấy không? Mẹ cho nó, cái vị mẹ cho nó mới nghỉ Ổng Bắt nó cứ mở ngoài Nó xưng lên Xưng mà chừng tháng sau là ổng luôn Mù đâu còn thấy gì nữa Khi ổng mù rồi thì ổng Rất là khổ sở Đi xin ăn là đâu có nhìn thấy được nó phải có người dẫn này nọ Thì cũng có người mới hỏi Đức Phật là lý do tại sao ông Mổ? Đức Phật mới nói là Trong một kiếp trước Cái vị uh, Analot này làm ông thầy thuốc Thì có người đau mắt tới Nhờ ông chữa, thì ông, ông chữa cho hết Ông làm thuốc rồi mắt chữa Những người mà tới chữa bệnh đó thì ông ta nghèo Ông ta không có tiền Ông nói là thôi giờ tôi không có tiền thì thầy chữa cho rồi Ngay mốt tôi trả Rồi ông này, ừ. ông chữa hết, hết khỏi mắt, ông này, ông quyệt luôn Không trả Quyệt luôn Chạy luôn kì ông thủy thuốc cũng tức quá Ông không biết làm sao trả thù chứ về sau ông Nghĩ đáy kế mắt rồi Nhìn trở lại ta có thuốc hay hơn nữa nhỏ vào mắt ta còn sáng hơn nữa Thì ông này, ông, ông người nhà ông, ông tới, ông lấy thuốc cái thuốc về ông dỏ cho mắt đuôi luôn, mồ luôn hai mắt Thì mình trả thù xong cái mình sướng phải không? Trả thù nó mù, nó mù rồi, nó đáng đời Nó quyệt, không trả tiền, cho nó mù luôn Người đâu có biết nhiều kiếp sau nữa Nó trở lại Ngày Mục Kiến Lên cũng vậy nữa Quý vị đó là đều đắc quả A-la-hán hết á Nhưng mà Vẫn bị cái quả báo Cái gì mình đã làm rồi đó, đâu có mất đi đâu hết Những cái gì mà lời Phật Pháp quý đã nghe vào rồi á Không bao giờ mất Nó chỉ chờ cái ngày nó trổ ra Ngày Mục Kiến Lên cũng vậy này khi ngày, ngày chết này bị ngoại đạo đánh thì bình thường là ngày thần thông đậ nhất muốn bay là bay muốn biến là biến và đến lúc nước tới số nó thì thôi biến cũng không được còn bay cũng không nổi nữa <cười> lúc đó vào bao nhiều khác biết mất tiêu ngoại đạo bình thường, thường thường mỗi lần ngoài đã tới là nó làm định làm gì ấy, cái là đến bay lên trên trời và nếu mà họ không muốn bay không biến mất tiêu không làm đủ hết và đến đến ngày giờ mà trả cái kiểu cái cái nghiệp của Ừ. Muốn bay ra chỗ xong rồi chân nó cứ dính ở đất ngoài Muốn biến luôn thì <cười> người nó vẫn hãy còn nguyên Không làm gì được hết Ngay cả Đức Phật cũng vậy nó Ngày cũng bị Thành Phật nó hãy còn bị Bị trải cái cái nghiệp quả là Những đầu 3 ngày Tại có một kiếp trước này là một đứa nhỏ trong cái làng đó. Rồi có cái ao đó, nó hạt hán Rồi hết nước bao nhiêu cá nó cứ Nhảy ra nó chết đó. Rồi dân làng ta tới nó bắt để ăn Thì đứa bé đó, nó không ăn cá Nó tới nó Nó ngọ cái cái hình cá đó. Nó nó lên cái cầy nó ngọ vô cái đầu con cá ba cái. Nó chơi thôi. Mó cóc cốc cốc. Không. Thấy mà bao nhiêu kiếp sau thành tổng thể nó bị trả cái quả đó. Trả cái quả nhất đầu ba ngày. Thì mình thấy trả quả như vậy thật ra là mấy vị đó này trả cái nợ cuối cùng rồi hết. Còn mình á là sống ở đời á vay trả, trả vay, vay trả, trả vay. Vừa mới vay nợ được xong cả đống tiền hồi người này Cái đọc trả sang người kia Người kia, cái này bây là vay người kia Cứ thế vay, trả vay trả không bao giờ dứt hết Còn những vị đó Là trả cuối cùng Tức là sau đó không còn trả lại nữa Trên bao nhiêu nợ thì trả hết Còn mình nó thôi thôi để kiếp trợ Sau đó trả, trả lại tôi trả tiếp Nếu sau trở lại thì bây giờ đang vay nữa Quý vị đây có đang vay không? Nói dòng mấy con nè Có vay tiền không? Có trời hội không? Bất thành lệnh chết Cái nợ nó vẫn... Mình chết nhưng mà cái nợ nó vẫn đi theo Tiếp sau trả lại nữa Quan ra nó tới nó tìm nữa Tới nó tìm Mà mình vừa mới trả nó xong lại mượn chỗ khác Như thế đâu bao giờ mình thoát được Bây giờ chúng ta đã biết cái luật nhân quả rồi Thì mình phải ý thức Để quý vị biết là trong con người của mình nó có Nó có những cái gọi là phiền ngão hoặc là Trong đạo gọi là gì Những thứ đọc Tam đọc, quý vị tam đọc là gì không tham sân si thì phải gọi là đọc Chất độc ánh chất viết người Thì trong con người của mình nó có 10 cái phiền não Là tham sân, si, mạng, nghi Thân, kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ Đó là 10 cái cái phiền não chính Rồi ngoài ra nó còn có 20 cái phiền não Nhỏ hơn nữa Mà cái này chắc quý vị cũng không có được biết Là phẫn, hận, phú Não, hại, kiêu Vô tảm, vô quý Vô tham, vô sân, vô Đó. Thì những cái phiền não nhỏ như vậy Nó vi tế Và mình nhìn lại đó, thì mình nhìn thấy Thường thường mình, người ta nói đơn giản là tham sân si Bây giờ nếu mà mình tham Thì kết quả trong người mình đó, Những cái cái hạt giống đó nó nằm, nằm trong người mình Tức là nhân Nằm, nằm sẵn trong người mình Nằm sống trong tâm của mình Thì nếu mà mình không có tu hành Để bứng những cỏ dại Những cái cái, cái thứ mà Giống như là quý vị làm vườn á Nếu quý vị không nhỏ, có đọc, có dạy Thì nó ăn hết những cái Những cây tốt của mình Mình nhỏ ra Thì như là nếu mà mình không nhỏ Không nhặt những cái Cái trùng tử Tham sân si ra ra Thì nếu nó trổ nó ra, nó cho ra cái quả Phải không? Rồi nếu mình tham Thì cái quả của tham là gì? Chứ hết, mình tham, mình tham tiền Tham của Rồi à, Mình Đây không mà... ngờ Nếu mình, mình tham, tham tiền muốn có tiền thì làm sao cho có tiền thì phải đi trộm cắp hoặc đi cờ bạc Đó. Mà nếu mà cờ bạc và thua nữa thì đi cướp giật trộm cắp trộm cắp Vì người ta bắt thì giò tổ <cười> thì Nhân quả là gì? Nhân là tham kết quả là giò tổ <cười> Cái đó là nhân quả hiện đời, ngay trong đời này. Nhưng mà, cũng tùy nữa, thời nay nó có nhiều cái, cái cái bản án tù mà đến mấy trăm năm lần. Các bạn biết không? Tức là cái gì giết người thì ở tù 10 năm, giết hai người 20 năm, mình giết 10 người thì ở, ở 100 năm. mà lúc đó mình mình đã 50 tuổi là 100 năm thì mình phải... Giờ, yeah. yeah, đúng rồi. Giờ nó có nhiều cái bản án như vậy không? Tù mà đến mấy trăm năm là... Trời ơi, lúc đó ta chết mất tiêu rồi Nhưng mà vẫn, vẫn... Đó là kết quả nó là như vậy Tức là Đó là quả báo hiện đời và của thế gian Mà cái mà của vô hình nữa Tức là Đời sau mình tái sinh trở lại Cái người mà Mày nâng cấp người ta Tạt xa lại Tới người ta sẽ lại Chiếm lại của mình Bây giờ Sân Mình nói sơ sơ cái mà trong hiện đời thôi Chứ còn mốt đời sau thì mình không biết và thấy cái là Quả báo hiện tiền trước mắt Thế là mình Sân thì sao Mình nổi nóng lên Thế Mình hãy gì? Nắng trời người ta Và nếu mà Sân nặng hơn nữa thì Đánh đập người ta Giết người Mà sân người ngoài này cũng còn đỡ nhiều khi sân với vợ con nữa Đánh đập vợ con nhãy bà sườn vào nhà thương đó. Thì Một Cơn sân nổi lên là đó hết Trong nào thì thường thường những cái kia thì nó hơi vi tế mà cái xanh rõ ràng nó là lửa. Lửa xanh một khi nó bùng lên nó như lửa Đốt, tiêu hết. Bao nhiêu công đức. Dù mình mình bao nhiêu công đức mình xay xay như vậy á. Quý thấy cái này mất bao nhiêu ngày giờ nói cái cân xanh nó lên quý vị đợi chừng một tiếng hay là chưa tới tiếng nữa. Đợi mấy phút nữa, nó hết. Đó. Mình xay dựng cái tốc thì rất là nhanh. Mà cái lửa xanh á thì chỉ trong một Phú chóc là nó tiêu hết Nhiều khi sân cũng cũng dù tù Sân quá Cái sân là cái nguy hiểm nhất Là tại vì Như tôi vừa nói sân là lửa Nó có biết người dưới địa ngục người ta bị cái gì không Địa ngục là gì Gọi là hỏa ngục Ngục là cái tù á Hỏa là lửa Người dưới đó người ta bị lửa thiêu đốt Thiêu đốt là cái lửa nó từ đâu ra Từ cái lòng sân của họ Những người giết địa ngục chịu lửa thiếu đốt là những người sống, trong lúc sống đó, có cái lòng sân Và đi đến chỗ hại người khác, giết hại sinh vật, giết hại những người khác đó. Trước khi nói mình xuống địa ngục là ngay tại cõi tà bà này mình đã lửa sân đó, Nó bừng lên, nó nằm mặt mình đỏ, mặt tía tay lên Và muốn đốt nhà, đốt cửa, muốn giết người ta rồi Thì nó đó, đó mình đang bị cái lửa đó, nó đang đốt cho người mình Giết người ta xong rồi, nó, cái lửa đó nó đâu có nguôi Đến khi mình chết á Nó lại bùng lại lần nữa Thì cái lửa đó là lửa thiêu đốt mình dưới địa ngục Nên chính vậy người tu phải Cẩn thận làm sao cho Đừng có cái lửa sân nó bùng lên Mỗi một cái, cái, cái nhân như vậy á Nó đưa mình đến một nơi Tham thì nó sẽ đưa mình đến cái nào đó Thì sân si Tham nó tùy mình tham cái gì Nếu mình tham dục á Thì nó sẽ đưa mình đi đến đầu thai thành thú vật Thu vật nó đâu có biết suy nghĩ gì Nó chỉ biết tham dục thôi Si cũng vậy đó Si tức là Mà mà mệt mệt không có hiểu Đâu là phải, đâu là trái Tức là Không có biết thiện, không biết ác Thì thu vật cũng vậy đó đâu biết gì Những người si mê là những người đang làm Cho ký nhân đó, mai muốn nó sẽ trổ lấy quả Thì than, sân, si Ngã mạng, vân vân những đó Thì giờ nếu mà người mà ngã mạng thì sao Quý vị thấy người mà lúc nào đi đâu cũng nói Tôi là giỏi nhất nè Tôi là giàu nhất và tôi thông minh nè cơ đẹp nhất nè. Vậy thì người nó vậy đó thì kết quả ngay ngay trong đời này nó thì cái người đó có có ai ưa không? Hả? Đúng ai ưa. Mình nghĩ ngã mạn như vậy thì ngay trong đời này thì không ai ưa mà về những đời sau đó thì sinh ra làm những giai cấp hạ tiện, những khác các khinh khi đời đang đi để cho học cái bài học đó. Hồi xưa đó là mình mình ăn hết người ta, mình ngã mạn, mình khinh khi khác thì mình chê bai người ta thì mình đâu có biết cái khổ nó thế nào. Hồi xưa quý bị giết người ta Thì giờ quý vị bị giết lại Thì giờ quý khinh người ta Thì giờ mình lại bị khinh lại Để cho mình hiểu Hiểu là làm sao Cái luật nhân quả Nhân quả đó là một cái bài học Nếu mình không học Không hiểu được đó Là nó cứ bắt mình học hoài Nếu như thế nào mình không khinh người ta nữa Nếu thế nào mình không còn Tham, sân, si Tức là những người đó là đã hiểu được Cái bài học nhân quả Rồi không có Làm những cái nhân Nhân xấu để đưa đến những quả xấu nữa Rồi mình hiểu được Cái luật nhân quả Thì mình Nó tu, nó tu rất là mình Tìm cách, <cười> tu là sửa đúng rồi Và Nói cách khác, tìm cách nhỏ cỏ Nhỏ những cái cái cỏ, cỏ dại đó Là những cái cỏ tham sân si Mạng, nghi, phiền não Cái người mà không có tham nó thì, thì thấy khỏe Con người nó nhẹ nhõm Mình mình sống một đời, đó, mình tham cho mình Xong rồi mình tham cho gia đình mình Rồi tham cho con cái mình Rồi trên vai mình nó sách cả đống, cả trùm Rồi đến nỗi mà cái lưng mình nó gù xuống rồi nè Mà thấy còn tham, tham nữa Phải chưa đủ. Đúng là hết cho đủ đó. Rồi mình đi rồi lưng nó cong Về già lưng nó cong xuống một lệ là Suốt cuộc đời Tham cho con, tham cho cháu Và cho chút, cho chắc, cho chít Và mình bao nhiêu cái gánh nặng trên vai của mình như vậy Thì có nhiều cái câu chuyện ngụ ngô Hồi xưa đó, các vị biết là uh, Con chim mà nó chở Hay một người em thì hiền là nó cho Rồi, rồi cái người anh mà may mau Những cái túi đó Rồi, bao nhiêu, rồi sách con chim nó sách nặng quá Chị cũng nổi nó, nó hóc anh chàng nó bé hết chết luôn Đó, đó đó là mình nói chuyện hồi xưa mà Ngay chuyện thời nay cũng phải nói Bao nhiêu người mà chạy tị nạn Cộng sản đó, Tiếc của đó. Đó. Rồi cuối cùng ôm ôm ôm Rồi cuối cùng là người Lính nó, nó, nó dục hết xuống Rồi tiếp có ôm đồ Cái nhảy xuống chết theo luôn Còn người tu là gì? Đúng là người tu là Đức Phật nói Chỉ có 3 y Một cái bình bác ba y là Thật ra 3 y là coi như là Không có gì hết Y hồi xưa là cái xà rong Ở dưới là cái y Thứ nhất Y thứ nhì là cái áo quấn trên này Y thứ ba là cái đại y, tức là cái... cái mà choàng lên á choàng lên á Thì cái này coi như hai y rồi Thấy cái giữa... áo là phần trên, phần dưới là hai rồi Cộng thêm cái mà đắp ở trên nữa, ngoài là 3 Xưa Ấn Độ thì ta mặc cái xà á Cái cái váy á là y hạ y thượng là cái y ở trên, quấn ở trên và buổi tối lạnh, hay là đi đâu á mà cần phủ thì cái y thì là bự, quấn lên trên nữa là 3 y Mạc là có ba cái đủ rồi Rồi giờ thì sao Rồi đó là mạc Còn ăn thì có mình bình bát Bình bát thì đi đâu người ta cho đồ dục vô hết Khỏi có muốn Nó nghĩa là đồ ngọt cũng cho vô mà mặn cũng cho vô mà chua cũng hầm ba hàng cho vô hết Khỏi cần đắc rối Tức là như vậy đó để cho mình xả hết Như là người mình thì ăn thì phải bắt canh để riêng ra nè Đếp xe đồ ngọt để riêng ra nè Đồ mặn để riêng ra nè Cái gì cũng riêng, riêng hết Mà hồi cuối cùng nó chạy vào đây thì sao Nó cũng nhào trùng lung hết Nhưng mà mình mình bắt này, cái nào Chia chia ra vậy Thế nhưng mà mình đâu có biết là khi nó chạy qua khỏi cái này nó Chạy xuống này là giống nhau hết Cho mấy người tu đệ tử hồi xưa là cho nó nó nhào ngay từ ngoài luôn <cười> Khỏi có lộn xộ Nếu mà mình mà xả được Tu là tập xả Xả tham không còn tham nữa Mấy quý vị Tập tu về nhà mở cái tủ áo của mình Xem nào có bao nhiêu cái áo Mình xếp lại chừng 5 cái thôi, đủ chưa? Hay 10 cái? 5 cái mà vẫn còn ở đây lãnh Chỉ chờ cho mình tôi bận 3 Rồi hãy giặt nữa Đúng đẹp đó, tôi đúng đẹp đủ Coi cho 10 cái này Dạ, đúng rồi, 10 cái <cười> đi, điểm, Tặng hết rồi Nó không tặng được, thôi bán đi cũng được Đó là nói về lòng tham Quý vị thả chừng nào thì người nó nhẹ chừng đó Người tu là người đi lên trên cao Quý vị cứ nhìn cái hình người mà đi lên trên núi đó. Mình đi lên trên núi là mình sắc 3-4 Tôi đi các nơi đi đi du lịch thấy Với người ta 3-4 cái vali nặng thì là nặng mà không sao thì nó có đồ sẽ đẩy Nhưng mà nếu mà mình mà đi leo núi đó, Mà không ai vác cho mình đó. Thật ra mình mình đi từ đời này sang đời khác Không có ai vác dùng cái nghiệp của mình hết đó. Con cháu mà có vác dùng Mình phải vác lấy một mình Cho nên nếu mà mình tạo nghiệp càng nhiều Thì mình càng nặng Mà khó đi lên được Và muốn đi lên thì phải người nó thì là nhẹ Thì xả bớt Bớt tham Bớt giận Mình giận, mình giận ai Thì người mình nó cứ nóng lửa nó Nóng nó nóng thì nó đốt Nó đốt thì gọi là phiền não Phiền não, phiền là nóng Não là nó làm mình khó chịu Có bao giờ giận ai không? Giận ai tối ngủ cũng được Cứ quay qua, quay lại, thở dài, rồi tức, rồi nghĩ mai mốt mình phải làm sao tới Phải la, phải mắng, phải làm sao chứ cho nó biết tay mình, mới hạ lại Có không cái gì có bị gì vậy? Ừ, có bị mắng thôi chứ tôi cũng muốn nói mình mắng là, là may lắm á Dạ, tôi suy nghĩ vậy Là đang trả nghiệp á, mà ăn nợ nữa Dạ, tôi suy nghĩ vậy á <cười> Về Việt Nam cho đồ mấy đứa trái Đứa này nó không tốt, đứa này nó không tốt Dạ Thì nếu mà mình xả được như vậy Xả được cái lòng sân thì mình ngủ ngon dạ, Mình không có thù là... hiểm với ai hết sân với ai? Người mình lúc nào nó cũng nhẹ, nhẹ nhàng, thơi thới Nếu mà tu mà Người biết tu á, là người biết xả Và hiểu được cái luật nhân quả Tại mình muốn sướng thì mình tạo cái nhân Gọi là nhân, nhân thiện Nhân tốt lành Đó là Cái luật nhân quả Như vậy thì Trong 6 cái cõi ấy, Thì cũng vậy có thể biết là Nhân nào Thì sẽ cho ra quả đó Cái người ở xứng hiện địa ngục đó, Là những người Cái nhân của họ Là cái nhân Sân Sân hận rất là nặng Cho nên họ có thể giết người Ở đây Trên thế gian này Cái tội nặng nhất là tội gì? Ừ. Giết người phải không? Đó. Và cái gì nó đưa đến giết người Nó cái sự Sân hận Nhưng mà sân nó đi với tham Tại vì Tham là mình muốn cái gì đó Mà không có được vừa ý Thì mình mới nổi nóng lên trên muốn hết sân thì phải bớt tham Mà tham nó lại nó cũng đi với si nữa <cười> Nó đi dính chùm nhau hết Và mình si Mình mình đâu có biết cái kia Mình dính vào cái đó Mình đâu có biết là tất cả Sự vật trên đời này là vô thường Vô ngã, không có phải là của mình Và cũng không có bền lâu Cần gì mà phải tham, cần gì mà phải bám víu vào Tại vì mình si Tức là không có biết những cái đó như mình mới Đồ gì của mình mình luôn giữ chặt đấy Và mình bảo thủ Mà như người nào lấy đi Mình tức nổi sân lên si. Cho nên mới tham Và tham nhiều quá thì sân cũng nhiều nữa Nên nó đi dính chùm nhau Tham sân si Mình phải kịp trừ, mình phải tu tập Để bớt những cái đó Nếu mình mà xả bớt được những cái nhân xấu như vậy Thì kết quả của mình ngay Tại hiện tại mình sống thoải mái An nhiên tự tại Dù có nhà có nghèo hay nữa Mình cũng không thấy, thấy khổ Còn bây giờ nếu mình tham dù mình có ở cái nhà lâu đài gì nữa Hay là như là bà nữ hoàng bên này nè <cười> Đọc tin tức thấy hoàng gia anh chỉ có ly dị mới lại đòi tiền nhau <cười> Trong khi mà không có tiền rồi, sao mà tưởng sao phải đợi bồi thường cho ly đi đi <cười> Bao nhiêu, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ hả? Dễ sợ à Mà cô ta cũng khổ lắm đấy Thấy không? Nhiều tiền như mình mà xin được, xin được cô ta một tí xíu chứ sướng rồi Mà cô ta bao nhiêu triệu hay là nó có sướng Sướng hay khổ là ăn thua mình biết Mình biết tô hay không Mình biết rớt bỏ những cái nhân Cái nhân đó Còn nếu mình không biết như vậy đó Thì dù có ở lâu đài Hoặc là dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu triệu Triệu đô la, triệu pound nữa, Vẫn khổ thường Những người tu như Đức Phật, Đệ Tử Phật, chỉ cần có có một bộ quần áo mà, nói chúng là bộ quần hay là ba cái mà thật ra không bộ thôi Nhiều khi xuống tắm đó, phải giặt xong phơi ra cho mà vẫn vẫn an nhiên giải thoát nhưng đâu có gì đâu Rồi quý vị ở đây nè, bỏ nhà đi á đi đâu á, cái sợ trọng nó vô nhà mình nó khiêng đồ chết à thấy không Một xe, mình có xe nữa để cái cũng sợ lấy thân cắp mình có cái gì mà là mình hoảng sợ với kiếm chả còn cái gì hết hai tay không. Thì nó sung sướng, nhưng đời thì nó trời hai tay không không có gì hết, khổ á thì ăn thua, cái người hiểu đạo thì hiểu đạo biết đạo thì sống an hạnh phúc, còn không hiểu đạo đó, thì tay chân hết nắm cái này nắm cái kia, có cái này muốn cái kia, muốn có cái kia lại muốn cái nọ. Để cứ thế. muốn là mình làm như vậy là mình đang tạo nghiệp, mà tạo nghiệp đó thì tạo nghiệp tức là phải sẽ có kết quả. Cho nên mình muốn tu các vị A-la-hán là người không còn tái sinh nữa Tức là người đã chấm dứt kinh nghiệp rồi Không còn tạo nghiệp nữa Vậy quý vị mai mốt Quý vị có muốn trở lại kiếp này nữa không? Không muốn trở <cười> Không muốn trở nhưng mà đang đi vay người ta đó. Dạ. Nghĩa dạ. Mà mình có, bây giờ thời quý vị còn vay ai không đó? Còn thiếu nợ ai không? Chứ không là thiếu nợ con mình Không, thiếu nợ cháu gì Trời ơi, sao cái cháu rồi Chạy đợi con xong rồi sao tôi đợi cho cháu Đi là con nó chết nó bỏ lại xáo với chiếu à Dạ, mai muốn nói cháu nó đẻ con nó là thành chít, ra chấp nữa Không, <cười> còn, còn, thôi, thì, còn thợ nó thì giúp đỡ nó, giúp đỡ nó nói mấy chú mấy con nó đỡ cho nó thôi còn từ già cho cũng giúp đỡ rồi, giúp đỡ mình tiếng nói thôi dạ. Yeah.